Ừ, mặt vũ hề gật đầu Ở chỗ cổ Nguyệt Thánh Tử Không biết sống chết Thường Tam lạnh lùng nhìn về phía hoàng ở trên đài Hoàng lạnh lùng nhìn phía dưới một vòng, nói Người nhận thu không giết muốn chết cùng lên một lượt đi Mẹ nó lại bị một tiểu nha đầu coi thường Nha đầu cuồng vọng muốn chết Hừ, trời tạo nghiệp còn có thể sống tự gây nghiệp không thể sống. Nhất thời, mười tên hạ hư cảnh tu giả bước lên đấu đài. Một đám nắm lấy binh khí của mình, đem hoàng vây quanh ở trung tâm. Mặc dù lấy nhiều khi ức, nhưng mà mười tên cường giả căn bản không dám khinh thường. Mới vừa rồi, hai tên hạ hư cảnh bỏ mình chính là tấm gương Thậm chí, mấy tên hạ hư cảnh cũng nhìn ra được. Hoàng gắt người, không chỉ có riêng chém đứt đầu, hơn nữa còn chém chết nguyên thần. Hai tên hạ hư cảnh, gọn gàng lưu lái thần hồn câu diệt. Giết, giết, giết. Cơ hồ đồng thời, mười tên cường giả đông loạt lao về phía hoàng. Trong mắt hoàng trở nên lạnh lẽo, chân bước tới một bước oan Trên đấu đài trong nháy mắt bột phát ra rất nhiều đau khí Trăm vạn đau khí giống như là từ dưới đất toát ra, phóng lên trời cao Giống như là sông lớn nghịch thiên mà chảy Đao khí lạnh như băng trong nháy mắt làm cho nhiệt độ cả thiên thủ quảng trường giảm xuống rất nhiều Úm um, ùm, um. Đau khí cuồn cuộn ngút trời trong nháy mắt đem 10 tên cường giả vây ở bên trong. Ở bên ngoài. Căn bản không nhìn thấy thân ảnh ở bên trong. Chỉ có thể nhìn được đau khí. Đau khí ngập trời. Phóng lên trời cao. Thấy! Đau hải! Đau hải thật là khủng khiếp. Là hoàng phát ra đấy sao? Nàng thật sự là thần cảnh. Bốn phiếu đều là vẻ kinh hải Cổ Nguyệt Thánh Tử liền biến sắc Đao hải này rất giống với Ngọc Đế Kiếm trận làm cho mình chịu sỉ nhục 10 ngày trước Chỉ là một bên là đao Một bên là kiếm Cổ Nguyệt Thánh Tử sắc mặt âm trầm Nhìn về phiếu diêm xuyên cách đó không xa một chút Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.r Quận 3 chương 61 đột phá trong chiến đấu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz Quận 3 chương 62 thiên sách thuộc về Hoàng. M. Ưng tiếng quát nhẹ này làm cho rất nhiều người cũng là rùng mình một cái cùng nhau nhìn về đấu đài. Trên đấu đài. Hoàng lặng lặng đứng ở trung tâm đấu đài trên mặt đất đã nằm hơn trăm cổ thi thể. Quanh thân hoàng kim quen sáng chói, giống như là thiên thần quan sát chúng sinh. Một chiến 100. Hoàng lại thắng. Không chỉ có vết trăm tên hạ hư cảnh tu giả còn vết cả thiên kiếp. Hoàng nhìn về phía một nam tử có kim quang bao phủ. Ta nhận thua. Người nọ lập tức nói, ta nhận thua, ta nhận thua, ta nhận thua. Tiếng nhận thua vang lên bên tai không dứt, lúc này còn có ai dám hoài nghi năng lực của hoàng. Lúc trước chỉ là thần cảnh, cũng chỉ là thần cảnh đã kinh khủng như thế rồi. Hiện tại, đã đổ xong tứ cử thiên kiếp, là hạ hư cảnh, đấu, đấu cái rắm a Muốn chết liền tới đi 800 tên tu giả Theo đạo lý Phải cần đấu thêm mấy ngày vài đêm Thậm chí hơn 10 ngày Nhưng giờ phút này Đạo mắt đã muốn kết thúc Từng đập kim Quang tụ hướng về phía hoàng Cơ hồ tất cả mọi người cam bái hạ phong Không có biện pháp Ai bảo kẻ trên đấu đài là tên biến thái chứ Quá hung hãn rồi Đảo mắt chỉ còn lại có thường tam cổ đứng phía sau Nguyệt Thánh Tử Trên mặt thường tam co quáp một trận Tiếp tục kiên trì sao Hoàng chậm rãi nhìn về phía thường tam Ta đếm tới ba Hoàng nắm trường đao lạnh lùng nói Một Hoàng thản nhiên nói Tất cả mọi người nhìn về phía cổ Nguyệt Thánh Tử Trên mặt cổ Nguyệt Thánh Tử nhất thời trở nên khó coi Thánh Tử Thường Tam Kinh hoảng nói Chịu thua Trong lòng cổ Nguyệt Thánh Tử vẫn tràn đầy không cam lòng Thật vất vả cha mới giao cho mình một chuyện Chẳng lẽ lại muốn làm hỏng rồi Hai Hoàng lặng lặng đếm lấy Thánh Tử Thường tam cả kinh kêu lên Cổ Nguyệt Thánh tự sắc mặt âm trầm Vẫn không muốn đáp ứng Trường đao trong tay hoàng khẽ nhán lên một cái Đang muốn mở miệng đếm tiếng thứ ba Ta nhận thua ta nhận thua ta nhận thua Thường tam cả kinh kêu lên Giờ khắc này căn bản không thể chờ Cổ Nguyệt Thánh tự ra lệnh Hô! Trong nháy mắt Kim quang từ trên người thường tam rút đi, một chùm kim quang cuối cùng bao phủ trên thân thể hoàng. Hoàng thắng thiên thụ đại hội tranh đoạt thiên sách bằng nhanh nhất tốc độ, hoàng đấu bại tất cả tu giả. Quanh thân hoàng, kim quang chói lọi, mà trên mặt cổ Nguyệt Thánh tử lại trở nên đen nhánh một mảnh, giống như bị mọi người trước mặt đánh một cái tát Một tác này không phải là người khác đánh. Mà là chính thủ hạ của mình đánh một cái tác. So với người khác đánh còn đau hơn nhiều. Nhưng giờ phút này. Có rất ít người nhìn cổ Nguyệt Thánh Tử. Phần lớn nhìn về phía hoàng ở trung tâm đấu trường. Trên số mệnh vân hải trong bầu trời. Thiên sách đột nhiên rung động một trận. Khen kết ca. Từ trên số mệnh vân hải, thiên sách thoát ra, chậm rãi bay về phía hoàng. Thiên sách lớn trăm trượng chậm rãi nhỏ đi. Dần dần hóa thành quyển trục dài một thước rơi vào trong tay hoàng. Kim quan trên người hoàng cũng toàn bộ tụ trên thiên sách. Hô! Hoàng lật tay thu hồi thiên sách nhìn xung quanh một lượt bước xuống đấu đài. Mặc dù tranh đoạt thiên sách đã kết thúc giờ phút này, Hoàng vẫn còn là tiêu điểm tại trên thiên thụ quảng trường. Hoàng chậm rãi đi về phía Diêm Xuyên. Ánh mắt mọi người cũng chăm chú vào trên người Hoàng. Ta đi đây, hữu duyên sẽ gặp lại. Hoàng hướng về phía Diêm Xuyên nói. Diêm Xuyên giống như là đã sớm biết rồi, gật đầu. Ừ, đạt bước. Hoàng theo một phương hướng mà rời đi Theo phía ngoài thiên thủ quảng trường bước đi Hoàng Rốt cuộc có lai lịch gì? Hắn và Diêm xuyên nhận thức Hoàng rốt cuộc là đệ tử của người nào? Bốn phía âm thanh nghị luận vang lên không ngừng Đứng lại, ngươi không thể đi Đột nhiên một cái thanh âm vang lên Một thanh âm vừa vang lên Nhất thời hấp dẫn mọi người quay đầu lại Đúng là cổ Nguyệt Thánh Tử Giờ phút này hai mắt hiếp lại Gắt gao ngó chừng hoàng Hoàng khẽ dừng lại Quay đầu hướng về cổ Nguyệt Thánh Tử mà nhìn lại Trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Trước khi thiên thụ đại hội kết thúc Ngươi không được rời đi nơi này Cổ Nguyệt Thánh Tử lạnh lùng nói Ồ! Hai mắt Diêm Xuyên nhớ lại nhìn về phía cổ Nguyệt Thánh Tử trước lúc thiên thụ đại hội kết thúc. Chẳng lẽ còn có đại sự khác phát sinh? Diêm Xuyên như có điều suy nghĩ. Hoàng lại quay đầu. Không để ý tới cổ Nguyệt Thánh Tử. Giống như là căn bản không nghe thấy vậy. Đạt bước tiếp tục hướng về phía ngoài mà đi. Hô! Thân hình cổ Nguyệt Thánh tử nhánh lên một cái trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hoàng. Ta nói rồi, ngươi không được rời đi, không nghe thấy sao? Hai mắt cổ Nguyệt Thánh tự trở nên phát lạnh, một cổ khí thế khổng lồ phun mạnh mà ra. Khí thế của trung hư cảnh so với hạ hư cảnh mạnh hơn rất nhiều. Tu giả gần đó nhất thời bị cổ khí thế này trùng kích mà liên tiếp lui về phía sau. Khí thế xông thẳng về phía hoàng. Mà hoàng giống như là căn bản không có bị ảnh hưởng. Từng bước từng bước hướng đi tới phía cổ Nguyệt Thánh Tử. Cang két can két. sàn nhà trên mặt đất bị khí thế cường thịnh của cổ Nguyệt Thánh Tử ép cho xuất hiện đại lượng âm thanh vỡ vụn. Nhưng mà Hoàng vẫn đi về phía trước như trước Từng bước từng bước giống như là căn bản không chịu một tia áp bách nào Bốn phía vô số ánh mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc Chậm rãi Hoàng đi tới trước mặt cổ Nguyệt Thánh Tử Hai mắt Hoàng ngó chừng cổ Nguyệt Thánh Tử trong mắt đã trở nên lạnh lẽo Rầm giống như là một thanh trường đao Thông qua hai mắt hoàng mà ghét ra. Âm âm cắm vào trong đầu cổ Nguyệt Thánh Tử. Một cổ ý chí cường đại xong thẳng mà đến. Ngày xưa cổ Nguyệt Thánh Tử vẫn luôn dựa vào ý chí mặt tự hào. Dưới ý chí đao hình bá đạo của hoàng. Căn bản là yếu ớt không chịu nổi một chút. Tồi khô lạc hũ. Toàn bộ nổ nát. Rầm. Thần hồn của cổ Nguyệt Thánh tử rung rễ. Đầu óc hỗn độn một mảnh. Qua một hồi lâu. Mới từ trong hoảng sợ mà thanh tỉnh lại. Nhưng tinh thần cả người cũng héo rũ rất nhiều. Hai họ Nhật Nguyệt Kinh Chiếu. Ngươi là con của họ Nhật. Chỉ có trung hư cảnh nhị trọng cũng dám cản ta. Nếu không phải nhìn ở một chút thể diện của Kinh Chiếu. Ngươi đã chết một ngàn lần kẻ nào dám ngăn ta, chết. Hoàng lạnh lùng nói. Đạt bước mà đi, cổ Nguyệt Thánh tử theo bản năng nhường ra một con đường trong mắt kinh hãi không thôi. Ý chí kinh khủng của Hoàng. Đã nói rõ hết thảy. Cổ Nguyệt Thánh tử coi như ngu ngốc hơn nữa. Giờ phút này cũng không dám cản trở. Mồ hôi lạnh đầy người. Nhìn hoàng chậm rãi rời đi Giờ khắc này Trong đầu cổ Nguyệt Thánh Tử Không có một tia ý niệm ngăn trở Trong mắt chỉ còn tràn đầy kinh hải Bốn phía Đại lượng tu giả tò mò nhìn tới đây Thánh Tử Chuyện gì xảy ra Thường Tam tới đây nghi ngờ nói Cầm vương kỳ vương Thư vương cũng vây quanh tới đây Tinh thần ủ ệ không thôi, nhìn Hoàng đã đạt bước bay xa, cổ Nguyệt Thánh Tử mới chậm rãi khôi phục như trước. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Quận 3 chương 63 Dịch Phong Vân, Sơn, Nhạc Nhi Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Quận 3 chương 64 Tư Mã Vân Thiên Khiêu Chiến Thượng M Một phương tự như đại quân đế quốc, một phương tự như tông môn đệ tử. Giống như là một đế quốc cùng phân cao thấp với một tông môn. Không phải là tông môn bình định được đế quốc. Thì đế quốc tiêu diệt được tông môn. Giết rống. Có ta vô địch. Trong lúc hạ cờ, nhạc nghị giống như là nghe được thiên quân vạn mã đánh tới. Trong bàn cờ quân đội mặc dù cao thủ không nhiều lắm, nhưng trong quân đội có được đại khiếp như được trời giúp. Mỗi lần đại quân đè xuống cũng có thể để cho cao thủ tôn môn không thể chống đỡ. Ba, ba, ba. Hạ cờ không ngừng, sắc mặt nhạc nghị càng ngày càng khó coi. Trường quân trực nhập vạn tiếng tề phát. Dịch phong khẽ mỉm cười. 3. Lại một quân cờ đen rơi xuống Đột nhiên bàn cờ đại biến Nhạc nghị đang đắm chìm ở trong bàn cờ Giống như là thấy được thiên quân vạn mã đã tụ tập ở trước mặt tôn môn Theo hiệu lệnh từ một quân cờ cuối cùng của dịch phong Vạn tiếng tê phát Đánh thẳng vào tôn môn đã lão đảo muốn ngã Trong lúc thiên quân vạn mã gầm thét tiến vào Tông Môn, nơi đi qua là thay đổ khắp đồng. Nơi đi qua thì máu chảy thành sông. Căn cơ của Tông Môn Vì thiên quân vạn mã đạp thành đất bằng trong nháy mắt. 3. Quân cờ trong tay nhạc nghị đã bị chính mình bóp nát. Tan tác rồi. Đại quân đế quốc đã tiêu diệt được tôn môn, còn dư lại cũng là dư nghiệp tán loạn. Bàn cờ này không có cách đánh tiếp. Nhạc nghị thụ giáo. Nhạc nghị đứng dậy, khẽ thi lễ. Đa tạ. Dịch phong cũng đứng dậy, cười hoàng lễ. Dịch tiên sinh thắng. Nhất thời phía dưới có người kêu lên. Quả nhiên dịch tiên sinh thắng rồi. Đối phương là Đại Hiền A. Kỳ nghệ của dịch tiên sinh là mạnh nhất mà ta từng gặp qua. Trên quảng trường, người sùng bái kỳ nghệ của dịch phong càng ngày càng nhiều. Tiếng hoang hô cũng càng ngày càng cao. Nhạc nghị chỉ khẽ mỉm cười, lơ đỉnh. Sau khi hai người thi lễ xong, đều đi trở về chỗ của mình. Trương thận, dịch phong... Đều lấy được thắng lợi trên kỳ đạo Nhạc nghị trở lại 20 đại nho nhìn nhạc nghị một chút Trên mặt khẽ khổ sở Cự lộc thư viện Là nơi có văn phong cường thịnh nhất Tại Đông Phương cư nhiên lại bại như thế Tiếp theo còn muốn so cái gì Nhạc nghị nói Đàn Diêm xuyên mở miệng nói Tư mã vân thiên gật đầu Cũng không có gì nghị Diêm xuyên nhìn vương chu một chút, vương Chu trịnh trọng ngật đầu. Đàn không thể so với cờ, phải từng bước từng bước mà đến. Vương chu đạc bước tiến lên, lật tay lấy ra đàn cổ, đặt lên trên hai đầu gối. Nhạc nghị nhìn vương chu một chút, điểm danh một tên đại nho. Đứng ở rất xa, cách hương phân nửa đấu đài, tên đại nho kia cũng bắt đầu ngồi xuống, hai người bắt đầu đấu đàn. Ở phía sau Diêm Xuyên, dịch phong cao mày nói Vương, lần này cự lột thư viện làm có chút qua quá à Ta biết nhạc nghị không ra đấu đàn Nói rõ cự lột thư viện cũng không quan tâm được mất trong lần này Diêm Xuyên gật gật đầu nói Nếu nói như vậy, cự lột thư viện là đang cố ý nhường Dịch phong cao mày nói Có chút, nhưng trận đấu cờ mới vừa rồi kia, hắn không có nhường, ngươi có thực lực để đạt được thắng lợi. Diêm Xuyên trịnh trọng nói, Ừ, dịch phong ngợt đầu. Hắn cũng học Diêm Xuyên, đứng cháu tay, nhìn vào trong sân. Đinh đinh đinh len kem. Hai đại cao thủ về cầm đạo. Khải đàn càng lúc càng nhanh. Trong nháy mắt, Ở giữa sân xuất hiện đại lượng sóng âm rung động. Rầm ụ ụ Một cái sông thanh âm khổng lồ chật xuất hiện ở trung tâm hai đại cầm sư. Trên sông thanh âm, sóng âm cuồn cuộn như thao thao nước sông đụng vào nhau. Mặc dù không cường thịnh như cái hôm ở chỗ hổ tục nhưng cũng không xê xích bao nhiêu. Đinh đinh đinh. Trên mặt vương chu dần dần lộ ra nụ cười. sắc mặt tên cầm sư ở phía đối diện đã dần dần khó coi càng cố hết sức phát ra. Sống lớn. Vương chu cười nói. Thình thịt. Trong sông thanh âm, đột nhiên nổi lên một đạo sống lớn cuồng cuộn cao mười trượng, ầm ầm hướng về phía đối diện mà cuốn đi. Rầm. Sông thanh âm khổng lồ Ẩm Ẩm nổ tung mà ra Cả thiên thủ quảng trường cũng là vang lên tiếng nổ khổng lồ Sau khi nổ tung Thanh âm đột nhiên dừng lại Đa tạ rồi Vương chú cười nói Cầm sư phía đối diện đứng dậy Ngật ngật đầu nói Sớm đã nghe qua Tài đánh đàn của vương tiên sinh quả nhiên Vượt qua tại hạ rất nhiều Hắn là ai vậy Lúc này mới chỉ qua một hồi, đã thắng rồi. Vương chú, ngươi không biết. Vương chú. Bốn phía xì xào nghị luận, vương chú đã lui trở về gần bên Diêm Xuyên. Diêm công tử không phụ kỳ vọng. Vương chú cười nói. Cực khổ rồi. Diêm Xuyên gật đầu, rầm. Bầu trời vang lên một tiếng nổ lớn. Phong thần sách đang liên kết với số mệnh vân hải. Đột nhiên có một nửa thoát khỏi số mệnh vân hải. Giống như là nhận định Diêm Xuyên thắng. Trên phong thần sách quan mang chiếu rọi lên thân thể Diêm Xuyên phát ra càng chói mắt. Diêm Xuyên thông qua khảo nghiệm của cự Lộc thư viện. Nhạc nghị trọng tài nói. Diêm Xuyên khẽ mỉm cười, gật đầu. Bên kia, lại một đệ tử của Tư Mã Vân Thiên đi ra. Đó là người đứng đầu 72 đại nho cầm sắc. Phía dưới đột nhiên nhận ra. Đại đệ tử của Tư Mã Vân Thiên. Cầm đạo đệ nhất cầm sắt. Cầm sắt ôm đèn mà ra, còn phía đối diện cự lộc thư viện lại xuất hiện một người quen của Diêm Xuyên. Lão Nghiêm. Là người ghi danh cho Diêm Xuyên ở phong thần điện Cầm sát sư huyên Nhiều năm không gặp rồi Lão nghiêm cười nói Cầm sát ngược đầu không nói gì Hai người ngồi xuống Bắt đầu khảy đàn Đinh đinh đinh đinh Tiếng đàn vừa vang lên Trong lúc hai đại cầm sư gãy đàn Sông thanh âm cuồn cuộn Mà sông thẳng lên trời Rầm Sông thanh âm va chạm Trong lúc nhất thời Trung tâm hai người lần nữa tạo thành một cái sông thanh âm nối dài Tuy không lớn như lúc vừa rồi mà vương chu tạo ra Nhưng đã cô động như thực chất Nhìn thấy cuộn trào không dứt Đinh đinh đinh đinh Vương chú nhìn nhìn nói Hai người này cầm đạo xê xích không nhiều Muốn phân ra thắng bại trong thời gian ngắn là không thể nào Ừ Diêm xuyên nhẹ nhàng gật đầu Quả nhiên Mặc dù đám người phía dưới nóng lòng mà chờ đợi Nhưng trên đài Đấu đàn vẫn còn không thể kết thúc Suốt qua một canh giờ Tiếng đàn vẫn còn vang lên Hai mắt tư mã vân thiên hiếp lại Giống như là có chút không chờ được rồi Cầm sắt lui ra Tư mã vân thiên đột nhiên kêu lên Đinh đinh đinh Tiếng đàn chậm rãi nhỏ đi Sông thanh âm cũng chậm rãi biến mất Dần dần hai phe ngừng lại Dạ Cầm sắt đứng dậy đối với tư mã vân thiên cung kính nói Chỉ thấy tư mã vân thiên đạt bước tiến lên Cái gì? Tại sao lại ngừng rồi? Đại Hiền Tư Mã Vân Thiên xuất thủ. Thật. Bốn phía. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía Tư Mã Vân Thiên. Bao gồm nhạc nghị. Mạnh Tử Thu. Lão Nghiêm. Cũng không khỏi kinh ngạc mà nhìn về phía Tư Mã Vân Thiên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Quận 3 chương 65 Tư Mã Vân Thiên Khiêu Chiến Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.ir Quận 3 chương 66 Đấu bài cự lột S Au Thiên Thụ Đại Hội kết thúc Có lẽ nhạc nghị sẽ phải đón lấy vị trí mạnh tử thu Vì vậy rất nhiều bí mật mạnh tử thu cũng đã nói cho nhạc nghị Chư vị bình tĩnh chớ nóng Viện chủ tự có tính toán. Nhạc nghị lắc đầu. Ta biết năng lực của Tư Mã Vân Thiên. Chúng ta chưa chắc có thể thắng. Nhưng chỉ cần viện chủ không ra tay. Đối với số mệnh ảnh hưởng không lớn. Nhưng mà vạn nhất viện chủ thua. Số mệnh cự lộc thư viện ta sẽ bị tổn hại thật lớn a. Một vị đại hiền lo lắng nói. Nhạc Nghị nhìn số mệnh Vân Hải trên đỉnh đầu. Hai cái số mệnh Kim Long bởi vì mở thiên thụ đại hội đến bây giờ còn bị vây trong giai đoạn suy yếu. Ba đầu số mệnh Kim Long khác gầm thét về phía phong thần sát. Trầm mặt một hồi, Nhạc Nghị lắc lắc đầu nói. Chư vị, các ngươi không cần lo rồi. Thư viện có một ít bí mật. Các ngươi không biết. Viện chủ tự mình xuất chiến. Là chính xác nhất. Bí mật. Bí mật gì? Một đám đại hiền cao mày nói. Nhạc nghị lắc lắc đầu nói. Nếu chư vị nguyện ý buông tha cho tiêu giao tự tại. Tham dự vào chính vụ cự lộc thư viện. Có lẽ sẽ có thể biết đến. Hiện tại. Xin lỗi. Ồ. Năm tên Đại Hiền Cao Mày Bí mật của cự lộc thư viện Tuy là một đám Đại Hiền Biết được cũng không nhiều lắm Không tham gia vào chính phủ Bình thời cũng chỉ có thể đề nghị Nhìn mạnh tự thu tự mình đối chiến tư mã vân thiên Chỉ có chỉ có thể khe khẽ thở dài rầm ôi Trên đấu đài Mặt đất đột nhiên vỡ vụn hơn phân nửa. Đá vụn chậm rãi hiện lên, vòng quanh trung tâm hai người đang đánh cờ chậm rãi xoay tròn. Hai người có kỳ đạo đỉnh phong. Trong lúc hạ cờ, hạo nhiên chính khí thản nhiên tràn ra. Huyền cơ trong quân cờ, giống như là theo hạo nhiên chính khí tràn đến trên phiến đá vụn ở bốn phía Đá vụn biến thành Dạ minh châu sáng chói, vòng quanh hai người, lấy quỹ tích huyền ảo nhanh chóng xoay tròn. Đá vụn hơn ngàn năm, giống như sao băng, vòng quanh hai người, giống như là vô số tinh thần xoay tròn trong tinh không. Bốn phía, vô số tu giả sử dụng pháp thuật làm gương, nhìn bàn cờ trên đấu đài. Phốc, phốc. Một đám nho tu nhìn mà đầu váng mắt hoa, thậm chí miệng phun tiên huyết. Dịch phong, ngươi đã nhìn rõ chưa? Diêm xuyên trầm giọng nói. Tầm nhìn của thần, cuối cùng vẫn còn chưa đủ. Bàn cờ này, ta có thể xem hiểu. Nhưng phần cần thời gian đi lý giải. Trong khoảng thời gian ngắn, rất khó mà xem thấu đáo được. Tở như bàn cờ lúc trước mà vương đánh với hạ thần. Mặc dù hạ thần cố gắng vô cùng, nhưng mà đó là tầm nhìn cực hạn của phàm nhân. Để cho rất nhiều điểm thần cũng nhìn không thấu. Phải chờ tới kết thúc ván cờ mà từ từ lĩnh ngộ. Dịch Phong thở dài nói, hai năm qua ở Cự Lộc thành không ngừng tăng lên tầm nhìn, đích xác là có chút gấp gáp. Hiện tại ta giúp ngươi thể ngộ ván cờ này, nhắm mắt lại. Diêm xuyên trầm giọng nói. Dạ. Dịch phong gật đầu. Diêm xuyên vương tay lên. Lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện vô số viên sao nhỏ. Mấy viên sao nhỏ vần quanh ở lòng bàn tay. Giống như là trong lòng bàn tay nâng lên một vũ trụ vậy. Nếu có người nhìn kỹ Sẽ phát hiện Quỷ tích vận hành của các viên sao nhỏ giữa vũ trụ trong lòng bàn tay hắn rất giống với quỷ tích đá vụn vần quanh tư mã vân thiên Mạnh tử thu đang còn đánh cờ ở trên đấu đài 3. Diêm xuyên đưa bàn tay dán vào sau ớt của dịch phong Vù vù hốt Đầu tóc dịch phong đột nhiên không gió mà bay Giống như là đã nhận thức triệt để nhất phán cờ trên đấu đài kia Diêm Xuyên nhìn đấu đài Đem toàn bộ lý giải Phân tích cùng một tia ý thức của mình quán thâu cho dịch phong Nếu nói về hóa giải thế cờ Đối với nhận thức phán cờ Với tầm nhìn nhiều năm của Diêm Xuyên Tự nhiên so với dịch phong mạnh hơn rất nhiều Dịch phong giống như là trong nháy mắt đã đặt mình trong ở trong bàn cờ vậy Nhanh chóng lý giải ván cờ kia của mạnh tử thu và tư mã vân thiên Rầm ụ ụ Trên đấu đài Tư mã vân thiên nắm lấy con cờ Không ngừng hạ xuống Trong mắt chiến ý hừng hực Một quân cờ lại một quân cờ Từng bước ép tới Mạnh tử thu khẽ như mày. Không ngừng hạ cờ. Bốn phía. Hạo nhiên chính khí càng ngày càng nhiều. Cả đấu đài cũng bị hạo nhiên chính khí của hai người nhụm thành một màu trắng noãn. Bốn phía mấy vạn nho tu. Bởi vì nhìn bàn cờ này. Có gần vạn người bị thương nặng tâm thần. Hột máu không dám nhìn nhiều. Một ván này. Đã đạt đỉnh của kỳ đạo Vẫn đánh suốt ba canh giờ Trời cũng đã tối đen rồi Hạo nhiên chính khí lại càng phát sáng vô cùng Trả lại công đạo cho ta Tư mã vân thiên hạ một quân cờ xuống Ba rầm Quay chung quanh hai người Đá vụn đột nhiên nổ tung mà ra Nhất thời bắn về bốn phương tám hướng Một cổ gió lớn từ nơi bàn cờ thổi về bốn phía. Mạnh tử thu nắm quân cờ mà đặt giữa không trung. Thật lâu không cách nào hạ xuống. Nơi xa, một đám đại hiền không khỏi run lên. Xong, một đại hiền ấp uống nói. Ba, mạnh tử thu nắm tay bóp nát con cờ. Ngẫm đầu Nhìn về phía tư mã vân thiên với vẻ mặt như hung tướng, khe khẽ thở dài. Ngươi thắng, rầm. Trên bầu trời, đột nhiên nổ tung một tiếng. Ngang, ngang, ngang. Ba con số mệnh kim long đột nhiên rên rỉ một tiếng. Số mệnh vân hải cuồn cuộn, đột nhiên hướng về phía phong thần sách mà trôi dần tới. Phong thần sắc giống như là có một cổ hấp lực khổng lồ, hung hăng hấp thu số mệnh vân hải cuồn cuộn. Ngang! Số mệnh kim Long rên rỉ, số mệnh bị mất đi, nho tu bốn phía, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Này, viện chủ bại! Không thể nào, cự lộc thư viện ta làm sao có thể bại? Tại sao, viện chủ làm sao có thể bại? Đám đại nho của cự Lộc thư viện rên rỉ không dứt Năm tên đại hiền lại càng lộ vẻ buồn bã cực lớn Số mệnh của cự Lộc thư viện Năm vạn năm Đây là lần đầu tiên bị mất đi Lần đầu tiên bị người đoạt đi Ha ha, ha. Cha Gia gia Các lão tổ tôm Các ngươi mở mắt nhìn một chút Ta thắng ta để cho cự Lộc thư viện trả giá thật lớn. Tư Mã Vân Thiên bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười dài, trong tiếng cười dài, hai hàng nước mắt không tự chủ được mà chảy xuống. Oai khuất nhiều năm, rốt cục có thể trả thù. Rầm ồ ồ. Một lần trôi đi này, Gần một phần tứ số mệnh chảy vào trong phong thần sát. Trên số mệnh Vân Hải Thậm chí một đầu số mệnh kim long cũng đột nhiên mất đi ý thức Chạy vào trong phong thần sách Ngang Ở bên trong phong thần sách cũng bỗng nhiên có được một đầu kim long Ý thức mất đi, nhưng vừa vào trong phong thần sách, ý thức mới lại được ra đời Một đầu kim long chỉ thuộc về phong thần sách xuất hiện rồi Kim long vần quanh phong thần sách gầm thép ngất trời Ngang Cả cự Lộc Thành cũng là tiếng gầm hưng phấn Kim Long. Số mệnh đã ngừng trôi tư mã Vân Thiên chỉ đấu cờ một lần, đã thắng được một phần tư số mệnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.ir Quận 3 chương 67 cờ của Dịch Phong S. O. Mệnh đã ngừng trôi tư mã Vân Thiên chỉ đấu cờ một lần, đã thắng được 1 phần tư số mệnh. Bốn viết, vô số tu giả kinh ngạc nhìn một màn này tranh đoạt số mệnh cũng quá dễ dàng mà. Tư mã vân thiên cảm thấy an ủi tổ tiên chi linh. Mạnh tử thu cũng chậm rãi lui trở về. Trên mặt mạnh tử thu không có mất mát, không có bi ai. Sắc mặt năm tên đại hiền trở nên khó coi, nhưng nhạc nghị chỉ cười khổ một cái. Mạnh tử thu cùng nhạc nghị nhìn nhau cười một tiếng, giống như là đã được giải thoát vậy. Sau khi tư mã vân thiên cảm thấy đã an ủi tổ tiên chi linh, Quay đầu nhìn về phía mạnh tử thu, Thấy thần tình mạnh tử thu vẫn lạnh nhạt. Nhất thời, Hưng phấn mới vừa rồi bị quét sạch bát. Mạnh tử thu làm viện chủ, vì sao một chút tâm tình không có? Lão sư, chúc mừng lão sư. Chúc mừng lão sư, đấu bại cự lộc thư viện. Chúc mừng lão sư. 72 đại nho không khỏi hương phấn bái lạy Mà bốn phía mấy vạn tu giả vây xem, giờ phút này vẫn còn không kịp phản ứng. Cự lộc thư viện chính là thánh niệm, làm sao có thể thua. Làm sao có thể... Văn nhược tiên sinh đứng ở phía sau Diêm Xuyên, sắc mặt cực kỳ phức tạp, cha bại. Cha làm sao có thể bại? Một bên tay Diêm Xuyên đã hạ xuống, dịch phong nhắm mắt, giống như là đắm chìm ở trong hồi ước nào đó. Diêm công tử, dịch tiên sinh sao vậy? Vương chú không hiểu nói. Không có chuyện gì không cần quấy rầy hắn. Diêm Xuyên khẽ mỉm cười. Ừ, Vương Chu gật đầu. Tư Mã Vân Thiên nhận được bốn phía chúc mừng, nhưng không thấy mạnh tử thu thất thố, nhất thời cảm thấy rất không thoải mái. Nhìn Kim Long gầm thét trong phong thần sách trên trời, trong mắt Tư Mã Vân Thiên trở nên lạnh lẽo, nhìn về phía Diêm Xuyên. Diêm Xuyên, đến đây đi! Tư Mã Vân Thiên trầm giọng nói. Tư Mã Vân Thiên vừa gọi. Bốn phía tu giả mới dần dần khôi phục lại từ trong cảm xúc vừa rồi. Cùng nhau nhìn về phía Diêm Xuyên. Bây giờ còn có một tràng quyết định phong thần sách đây này. Vương Chu. Diêm Xuyên nhìn về phía Vương Chu. Vương Chu gật đầu. Đạt bước đi lên đấu đài. Từ đàn mà bắt đầu. Cũng tốt. Tư mã Vân Thiên ngực đầu. Hô hô. Hai đại cao thủ cầm đạo. Đều đã bày ra đàn cổ. Đông đông đông đông. Đông đông đông. Vương chua. Tư mã Vân Thiên vừa lên. Quê lực tiếng đàn liền được phát huy lớn nhất. U Mỹ tiếng đàn. Giờ phút này như trống trận được gõ lên. Trước mắt của mỗi người. Đột nhiên xuất hiện tám con sông thanh âm, lẫn nhau va chạm. Rầm, rầm, rầm. Quy lực của tám con sông thanh âm rất lớn. Trung kích cự đại. Xung quanh hai người. Đột nhiên lốc xoáy nổi lên bốn phía. Một mảnh âm bạo lốc xoáy khổng lồ. Trong nháy mắt đem nhét đầy cả đấu đài. Rầm ụ ụ Lần đấu đàn này so với lần trước mạnh hơn mấy lần Quy lực cực lớn làm cho vô số nho tu không ngừng lui về phía sau Thậm chí một đám bịt lấy lỗ tai Hoảng sợ mà khó khăn chạy trốn Làm sao có thể Cầm đạo hai người này quả thật quá kinh khủng Ta chịu không được rồi A! Vô số tu giả lộ ra vẻ thống khổ Vương Chu Vung đàn càng lúc càng nhanh. Trên mặt mồ hôi chảy xuống dưới. Cầm đạo của Tư Mã Vân Thiên quá mạnh mẽ. Lần đầu tiên trong đời hắn gặp phải. Tư Mã Vân Thiên cũng đã lộ vẻ dữ tận, ngón tay đã nhanh đến mức không thấy rõ được cái bóng. Cái trán cũng đã rỉ ra mồ hôi. Phốc, theo Vương Chu phun ra một ngụm nghịch huyết. Sống âm bốn phía dần dần biến mất Trên đấu đài lót xoáy cũng chậm rãi tiêu tán Miệng vương chú phun đầy tiên huyết khó miệng lộ ra một nụ cười khổ Ngươi thắng Vương Chu nói Tư mã vân thiên hiếp sâu một cái Ngươi rất mạnh Có mạnh hơn nữa cũng là bại Ở cựu lộc thư viện này quả nhiên ngọa hổ tàn long không nghĩ tới mấy năm ngắn ngũm ta đã bại nhiều lần như vậy. Vương chú cười khổ nói. Vừa nói, vương chú khó khăn đứng dậy, đi về phía Diêm Xuyên. Diêm công tử ta đã tận lực, xin lỗi. Vương chú khổ sợ nói. Ngươi đã thực hiện lời hứa, dưỡng thương cho tốt đi. Diêm xuyên lấy tay đưa ra một bình thuốc. Không cần ta còn muốn xem các ngươi. Vương chú cười khổ nói. Diêm xuyên hít sâu một cái lộ ra một cười tiếng tự tin, ngợt đầu. Lại là dịch tiên sinh. Kỳ đạo của tư mã vân thiên, cho dù là viện chủ cũng không bằng được, dịch tiên sinh có thể làm được sao? Dưới đấu đài, đám nho tu nghị luận rối rứt. Dịch Phong đã tỉnh táo lại, bước lên đấu đài. Tư Mã Vân Thiên nhìn Dịch Phong một chút, trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Trận thứ hai, đánh cờ, do tại hạ tiếp đón Dịch Phong khẽ mỉm cười. Dịch Phong nói xong, ở trong 72 đại nho, trương thận bỗng nhiên đi ra. Lão sư, Diêm Xuyên cũng không đi lên, lão sư cần gì phải tự mình xuất thủ. Để cho đệ tử ra sức sao Trương thận cười nói Ngươi Tư mã vân thiên bỗng nhiên cười nói “Vâng, lão sư xin yên tâm Đệ tử nếu dám ra đây tự có nắm chắc tất thắng Trương thận khẳng định nói Trương thận vừa nói xong 71 đại nho còn lại gật đầu Tư mã vân thiên khẽ mỉm cười nói Vậy ngươi lấy gì để nắm chắc tất thắng? Trương thận khẽ nhíu mày, nhìn xung quanh một chút, nhìn dịch phong một chút, giống như là lo lắng nói ra sẽ không linh. Bốn phía, vô số tu giả cũng gắt gao ngó chừng trương thận. Giống như là mong đợi bí quyết mà trương thận có niềm tin tất thắng. Thấy lão sư hỏi tới trương thận chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Đệ tử phát hiện một sơ hở của dịch phong Đệ tử cùng các sư đệ đã nghiên cứu qua kỳ phong của dịch phong Dịch phong có một sơ hở trí mạng Xuân sao? Đám tu giả dưới đấu đài kinh ngạc nhìn về phía trương thận Sơ hở Dịch phong có sơ hở Lão sư Trương thận tiến lên một bước mong đợi nói Không phải là bắt đầu bố cục khai cuộc trong thuật ngữ cờ chứ? Tư mã vân thiên cười nói Ách! Lão sư cũng đã nhìn ra Trương thận kinh ngạc nói Bố cục Bốn phía tu giả kinh ngạc nhìn về phía tư mã vân thiên Tư mã vân thiên lắc đầu khe khẽ thở dài nói Ngươi lui đi A Làm sao có thể? Đệ tử đã nghiên cứu tất cả ván của dịch phong Tuyệt đối sẽ không sai Hắn bắt đầu bố cục rất yếu Chỉ cần ở mới đầu hung mảnh mà đột phát Hắn nhất định bài ác Trương thận không tin nói Ha ha Hơ, mơ, mơ, dịch tiên sinh Ngươi tới nói đi Tư mã vân thiên đột nhiên cười Tư mã vân thiên mặc dù cuồn Nhưng chỉ cần người có năng lực Tư Mã Vân Thiên vẫn là luôn luôn tôn trọng đúng mực. Dịch Phong khẽ mỉm cười nói. Tư Mã Tiên sinh tụi nhãn. À! Chuyện gì xảy ra? Lão Sư, chuyện gì xảy ra? Trương Thận không hiểu nói. Khe khẽ thở dài Tư Mã Vân Thiên nói. Đó là Dịch Phong đã sớm làm ra bố cục chờ ngươi chui vào mà thôi. Đã sớm làm ra bố cuộc Cái sơ hở kia Là dịch phong cố ý lưu lại Trương thận há mồm ngạc nhiên Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Quận 3 chương 68 liều lĩnh tư mã Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Quận 3 chương 69 đấu họ Giờ Phong pháp lực có hạn cho nên bàn cờ không có quán chú pháp lực Chỉ có trên đầu gió lúc nổi lên bốn phía Mà tư mã vân thiên giống như là vì có thể chân chính đánh cờ với dịch phong Cũng không quán chú pháp lực Chỉ có hạ cờ như thường nhân Nơi xa Đám đại nho của cự lộc thư viện Không khỏi mở to hai mắt mà nhìn Bởi vì một phán cờ này có cảnh giới sâu xa. Có lẽ so với tất cả các phán cờ mà bọn hắn đã gặp qua còn cao thâm hơn nhiều lắm. Ba, ba. Từng quân cờ không ngừng rơi xuống, văn nhược tiên sinh cũng bắt đầu phối màu. Một bức tranh. Có đại lượng sắc thái. Đủ mọi màu sắc. Mới có thể rực rỡ chói mắt. Nhưng lần này. Văn nhược tiên sinh chỉ có phối mực đen Đồng thời bày đặt đại lượng rất nhiều mực đen với số lượng và nồng độ khác nhau Tạo thành nhiều loại màu đen đậm nhạt không đồng nhất Tất cả đều là màu đen Chẳng qua là đậm nhạt không đồng nhất mà thôi Thình thiệt Văn nhược tiên sinh vẽ lên nét bút đầu tiên Nhanh chóng vẫy mực lên trên đồ Bức tranh đen trắng ha ha! Chỉ lấy một loại màu sắc. Muốn làm ra danh tác có 102 Văn Nhược Quá trình phát triển của ngươi đã khiến ta kinh ngạc. Trong mắt Tư Mã Vân Thiên hiện lên một cổ kim quang. Một bên đánh cờ cùng dịch phong, một bên nhìn văn nhược tiên sinh vẫy mực. Cờ của dịch phong Một đường cực kỳ ngay thẳng. Tư Mã Vân Thiên đánh cờ gần một canh giờ Giai đoạn cờ nhanh kết thúc Tốc độ hạ cờ của hai người bắt đầu chậm lại Dần dần hai người bắt đầu suy tư Một quân cờ rơi xuống Tư Mã Vân Thiên hơi kinh ngạc nhìn về phía dịch phong Dịch tiên sinh đến từ phương nào Kỳ đạo lại kinh người như thế So với cái vị đại hiền trong thư viện đều chỉ mạnh không yếu, xin hỏi sư thừa ở đâu? Tư Mã Vân Thiên trịnh trọng nói. Dịch Phong khẽ mỉm cười nói. Chỉ là hương giả Phàm Nhân. Không thầy không môn, nhiều nhất cũng chỉ theo ngô vương học chúc gia lông. Phàm Nhân. Không thầy không môn. Theo vương học chúc gia lông. Vương của ngươi là ai? Tư Mã Vân Thiên Cao Mày nói, Không phải Tư Mã Tiên Sinh đã biết rõ mà còn cố hỏi chứ. Dịch Phong hạ xuống một quân cờ nói, Diêm Xuyên. Tư Mã Vân Thiên Cao Mày nhìn về phía Diêm Xuyên xa xa. Trong lúc Tư Mã Vân Thiên cùng Dịch Phong đang đánh cờ, Hai người đều lâm vào trầm tư, tư mã vân thiên nắm lấy con cờ thật lâu không cách nào hạ xuống. Trong ánh mắt, tràn đầy vẻ ngưng trọng. Dịch phong cũng cực kỳ ngưng trọng nhìn bàn cờ. Trong lúc nhất thời, người nào cũng không thể làm gì được người kia. Bỗng nhiên, một cổ khí tức cực kỳ bi thương từ phía sau vọt tới. Xuân sao? Dưới đấu đài truyền đến từng tiếng sợ hãi than Ván cờ của tư mã vân thiên cùng dịch phong Quá huyền ảo rồi Huyền ảo đến mức làm cho rất nhiều người nhìn mà trong lòng buồn bực cùng sợ hãi Thế cho nên phần lớn ánh mắt đều cũng chuyển đến trên bức họa của văn nhược tiên sinh Đã sớm có lời đồn, mạnh văn nhược họa đạo kinh thế Hôm nay vừa nhìn quả nhiên kinh thiên động điệu. Tranh thủy mặt đen trắng, một cảnh tượng tan thương vỡ nát thiên địa. Đại địa băng liệt, vô số núi lửa ngút trời mà lên, sơn hà đều toát, gian hải đảo lưu. Vô số sinh linh ở xung quanh mà chạy trốn. Hình ảnh khủng hoảng. Tuyệt vọng làm cho không người nào mà không sinh ra một cổ cảm xúc bi thương. Tranh của Văn Nhược Tiên Sinh. Rất có linh tính. Linh tính đến mức. Nhìn một nhân vật trong tranh. Giống như là thấy được mình đang chạy trốn vậy. Giờ phút này. Văn Nhược Tiên Sinh đã không dùng bút nữa rồi. Mà là bưng lên cả chậu mực. Hướng lên bức họa mà dội qua. Thình thiệt. Thình thiệt. Thình thiệt. Một bát mực nước Được dội vào bức họ Lập tức thành hình Một đám ma hủy đen nhánh Đang đi lại trong bầu trời tràn đầy tan thương Cạc cạc cạc cạc cạc Kiệt kiệt kiệt kiệt Ở bên trong bức họ Đột nhiên truyền đến từng tiếng cười tà ác Cứu mạng A Trời ạ Ông trời già cứu mạng A Mẹ Con của ta á. Từng thanh âm tuyệt từ trong bức họa vang vọng mà xông ra. Tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền vào trong tai làm cho trong lòng vô số tu giả tràn đầy sợ hãi. Trong bức họa, ma khử xé hàng vạn hàng nghìn sinh linh, đang hương phấn cắn nuốt tất cả sinh linh. Trời sập rồi, đất sụt rồi. Thậm chí trong bức họa. Mặt trời cũng bị đánh nát, ánh trăng cũng hóa thành mảnh nhỏ. Ma quỷ xuất hiện ở mọi nơi trong thiên hạ, xuất hiện ở tất cả địa phương có thể nhìn qua. Một đại đồ ba trượng, phía trên đều là vô tận khổ nạn. Văn Nhược Tiên sinh vung lên một nét bút cuối cùng. Rầm! Cảnh tượng trong bức họa. Đột nhiên phun mạnh ra đại lượng Hắc vụ. Ở bên trong hắc vụ lại hiện ra một cảnh tượng tai nạn sống động. Giống như là cẩm tú văn hay trước đó không lâu, bức họa này cũng có thể xuất hiện ra động thái khí tượng. a cạc cạc cạc cạc cạc cạc. Ma hủy gầm thét, nuốt sống sinh linh, sinh linh linh động, hơn có thể làm cho tu giải nhập vào. Khanh khách khanh khách khách. Một vài tu giải nhát gan Vừa nhìn hình ảnh, cả người đã rung lên. Hình ảnh thấm vào trong xương tuổi. Cái này còn chưa tính cái gì. Trong hắc khí, đột nhiên, sinh linh. Ma ở bên trong bức họa giống như là thấy được tu giả dưới đấu đài. Nho tuột, một đám đại nho cứu mạng A, cứu ta, cứu cứu con ta Sao? Một thanh âm đột ngột từ trong bức họa vang lên. Đó dưới đài, vô số tu giả đột nhiên run một cái. Cạc cạc cạc cạc cạc, bên kia còn có bảy vạn người, bảy vạn huyết nhục, cạc cạc cạc, giết cho ta. Đám ma quỷ giống như là cũng nhìn thấy tất cả mọi người ở đây, muốn nhảy xuống nơi này. Giống như là chỉ có cách một tầm màn, hai cái thế giới có thể thấy đối phương. Cứu mạng Cứu ta Cứu cháu ta Sinh linh bên trong không ngừng kêu cút ác ma gầm thét Muốn lao ra Nhưng mà Hai cái thế giới Liền cách tầm mạng kia Không cách nào đi ra ngoài Thê lương vô cùng Thảm thiết chiếu cực Trên quảng trường Giống như là có từng đợt âm phong Tranh của văn nhược tiên sinh rốt cục triển lộ ở trước mọi người. Làm sao có thể như vậy có thật không? Bọn họ có thể thấy chúng ta. Mặt vũ hề kinh ngạc nói. Chế Linh. Khó cách văn nhược tiên sinh không muốn vẽ tranh. Thì ra là hắn vẽ tranh đã đến trình độ này rồi. Nhân vật trong tranh lại được giao cho Linh tính đơn giản. Chế linh. Diêm xuyên cảm tháng nhìn về phía văn nhược tiên sinh. Đại bi thương thổi quét cả quảng trường. Đại tai nạn lây nhiễm tất cả tu giả. Một đám kinh hãi vi thương nhìn bức họa kia của văn nhược tiên sinh. Có ít người thậm chí còn khóc lên. Nhìn tai nạn của nhân loại trong bức họa. Nhất thời khó lòng kìm nén. Tư Mã Vân Thiên kinh ngạc nhìn. Chế Linh. Văn Nhược, ngươi quả thật là cho ta mở rộng tầm mắt A ngắn ngủ mấy trăm năm, ngươi lại đạt tới tình cảnh này rồi. Văn Nhược thả bút, trong mắt nước mắt đã chảy xuống, hiển nhiên cũng là bị bức họa của mình lây nhiễm. Phía dưới, Mạnh Tử Thu trầm mặt nhìn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận ba chương 70 cuối cùng quyết chiến. Vờ. E ngươi. Ê. Chủ. Đứa con này của ngươi. Thật lợi hại. Chỉ riêng về họ đạo. Ta không bằng hắn. Chế linh. Cự lộc thư viện đã bao nhiêu đời không có ai đạt được một bước này rồi. Một đại hiền thở dài nói. Mạnh tử thu cao mày nhìn trên đài. Trên đài tư mã vân thiên lại nhìn bàn cờ một chút. Dịch tiên sinh. Bàn cờ như thế. Ngươi không làm gì được ta. Ta cũng không làm gì được ngươi. Cứ thế đi xuống. Chỉ biết càng đánh càng lâu. Không bằng tính toán là thế hòa. Như thế nào. Tư Mã Vân Thiên trịnh trọng nói. Dịch Phong nhìn bàn cờ một chút, lại nhìn Tư Mã Vân Thiên một chút, cuối cùng gật gật đầu nói. Tốt, bàn cờ này, đúng là hạ cương. Dĩ nhiên, là Dịch Phong cố ý hạ cương. Bởi vì Dịch Phong biết mình tiếp xúc với tu hành giới quá ít. Nhìn Thiên hạ quá ít. Muốn bại Tư Mã Vân Thiên hoàn toàn. Khó có khả năng. Vì vậy xuất tự chiêu. Kéo tư mã vân thiên cuối cùng tạo nên cân bằng. Thế hòa. Bốn phía vô số tu giả quay đầu. Lộ ra vẻ mặt ngoài ý muốn. Bất quá nhìn bàn cờ trên đấu đài. Tất cả mọi người gật đầu. Kỳ đạo của hai người. Không phải là mọi người có thể đánh giá. Dịch Phong đi trở về chỗ Diêm Xuyên. Vương Thế Hòa. Dịch Phong khẽ cười khổ. Làm tốt lắm. Tầm nhìn của ngươi còn quá hẹp. Dù vậy. Cũng có thể đánh thành Thế Hòa. Ngày sau tầm nhìn trở nên rộng hơn. Tư Mã Vân Thiên tức không phải là đối thủ của ngươi. Diêm Xuyên ngật đầu. Dạ. Dịch Phong gật đầu trong mắt tràn đầy tự tin. Đây là lĩnh vực của Dịch Phong. Chưa bao giờ cho là sẽ thua bởi người nào. Tư Mã Vân Thiên Trước sau gì mình nhất định phải đánh bại hắn. Xong một trận hòa, Tư Mã Vân Thiên cũng nhìn về phía bức họa kia của Văn Nhược Tiên Sinh. Đại Bi Thương thổi quét cả quảng trường. Trong lòng mọi người giống như cũng bị bức họa này lây nhiễm. Thế cho nên mặc dù đã kết thúc đánh cờ. Bốn phía cũng không có nghị luận quá nhiều. Vẫn còn đắm chìm ở trong không khí bi thương. Tuyệt vọng. Tư mã vân thiên cũng không nhiều lời đi về phía giá vẻ của mình. Nắm lên một chậu mực nước hướng về phía bức họa mà rội lên. Thình thiệt. Trên bức họa đột nhiên xuất hiện tảng lớn đen nhánh. Tư mã vân thiên nhanh chóng vũ động bức lông, giống như là trong lòng đã sớm suy nghĩ, nhanh chóng vẽ không ngừng. Rầm ụ ụ. Ở bên trong bức họa tư mã vân thiên. Truyền đến từng tiếng trầm đột. Có thể dạy ra kỳ tài như văn nhược vậy. Khả năng vẽ tranh tự nhiên cũng kinh thế hải tụ Mọi người lặng lặng nhìn, một nén nhanh, hai nén nhanh, ba nén nhanh, một canh giờ. Rốt cuộc bức họa của Tư Mã Vân Thiên đã lộ ra hình thái. Một mảnh mây đen che trời. Trong mây đen, lôi quang lóng lánh. Lôi điện rất nhiều mà tụ thành một mảnh lôi điện dài hẹp. Có hình dáng như thần long. Xuyên qua mây đen. Rầm, rầm, rầm. Trong bức họa truyền ra từng tiếng nổ mạnh. Giống như là âm thanh thiên lôi. Đập vào trong lòng mọi người. Để cho tâm thần tất cả mọi người đều bị chấn động. Nhanh chóng lui về từ trong tâm tư đại bi thương. Đi đi. Tư mã vân thiên vẽ xuống một nét cuối cùng. Rầm. Trong bức họa. Đột nhiên xuất hiện hắc khí cuồng cùng ngất trời. Hắc khí ngất trời, hóa thành kiếp vân đầy trời. Kiếp vân lớn vô cùng, vô tận lôi điện quay cuồng trong lôi vân. Rầm ụ ụ. Giống như là thiên uy đè xuống áp chế trong lòng mọi người trong lòng. Thiên kiếp của ta, à, thiên kiếp của ta. Có người cả kinh kêu lên. Không, không phải là ngươi, là của ta. Bức họa này tạo nên thiên kiếp của ta. Không thể nào ta mới chỉ là khí cảnh để tứ trọng, làm sao lại cảm nhận được thiên kiếp rồi. Bốn phía truyền đến từng trận kinh Hãi tiếng thét. Thiên lôi rơi xuống. Thiên huy cực lớn. Một bức họa đem thiên huy hiển thị ra áp bắt tới, để cho vô số tu giả có chút mất đi phán đoán. Cảnh trong bức họa. Giống như là muốn thoát khỏi bức họa mà ra Mặc dù không có vẻ người cùng ma huyển Nhưng cũng có cảm giác giống nhau Thiếu chút nữa là có thể phá vỡ tầng màn kia Tiến vào thế giới thực tế Lại là một bức họa chế linh Mặt vũ hề liền biến sắc Bên phía mạnh tử thuộc Một đám đại hiền trầm mặt một hồi Một đám cười khổ không dứt. Văn Nhược nhìn bức họa của mình một chút, nhìn nhìn lại bức họa của Tư Mã Vân Thiên, khẽ thở dài một lúc nói. Bức họa của Lão Sư, vĩnh viễn lợi hại như vậy, lấy thiên kiếp trấn áp tận thế của ta, học sinh bội phụt. Tư Mã Vân Thiên lắc đầu, nhìn thật sâu vào mắt Văn Nhược nói. Thiên kiếp không có trấn áp tận thế. Chỉ có địa vị ngang nhau mà thôi Ai cũng không có hoàn toàn áp đảo người kia Kiếp vân của ta không có biến mất Tận thế của ngươi cũng không bị áp bắt mà quay về trong bức họ Ta và ngươi coi như là họ sao Văn nhược nhìn tư mã vân thiên một chút Cuối cùng khẽ mỉm cười nói Tốt Lại là một trận họ Mặt vũ hề cao mày nói Diêm xuyên gật gật đầu nói Đấu bức họa Cũng như đấu khí thế Một phương thắng được Huyển tượng sinh ra trong bức họa của đối phương sẽ bị hung hăng áp chế mà trở về Hiện tại ai cũng không làm được ai Chỉ có thể thế hòa Nhưng mà Mặt vũ hề cao mày nói Diêm xuyên lắc đầu không có lo lắng Trên đấu đài Ngắn ngủ mấy trăm năm Tranh của ngươi đã đuổi kịp ta rồi Trong họa đạo Ngươi so với ta có thiên phú mạnh hơn Chuyện ngươi bị cự lộc Thư viện trục xuất khỏi sơn môn Ta đã biết rồi Chỉ có tiếc hận cho ngươi Ta cũng không thể ra sức Tư mã vân thiên Híp sâu một cái nói Lão sư có lòng rồi Văn nhược tiên sinh khẽ mỉm cười. Vừa nói, văn nhược tiên sinh đi xuống đấu đài. Diêm công tử ta chỉ có thể làm được một bước này mà thôi. Văn nhược cười khổ nói. Đã đủ rồi. Diêm xuyên hiện lên một tia tự tin Vừa nói, diêm xuyên một mình bước lên đấu đài. Từng bước từng bước đi tới. Bốn phía tất cả mọi người quăng tới ánh mắt hương phấn. Diêm xuyên. Bên hắn còn tụ tập được vương chua. Văn nhược. Dịch phong. Đều là người có văn đạo chi lực kinh thế hải thuộc. Làm người đứng đầu bọn họ. Vậy sẽ mạnh như thế nào? Diêm xuyên là nhân vật chính tranh đoạt phong thần sát A Trên đấu đài, Diêm Xuyên mang theo một cổ tự tin, nhìn về phía Tư Mã Vân Thiên. Tư Mã Vân Thiên, một thắng hai hòa. Diêm Xuyên, một thua hai hòa. Tư Mã Vân Thiên thu thập một chút tâm tình cao mày nhìn về phía Diêm Xuyên. Cầm kỳ thư hòa, ngươi đã thua một ván, hòa hai ván, một ván cuối cùng còn có ý nghĩa sao? Tư Mã Vân Thiên trầm giọng nói. Còn dư lại thư, người nào cười đến cuối cùng còn không nhất định. Diêm Xuyên khẽ mỉm cười. Thư! ha ha ta Tư Mã Vân Thiên cầm kỳ thư họ, ám hiểu nhất, chính là thư. Tư Mã Vân Thiên lộ ra một tia cười lạnh nói. Ta sẽ thắng. Diêm Xuyên cười nói. Lúc này... Một đệ tử của Tư Mã Vân Thiên Trần Bình đột nhiên kêu lên. Chê cười, diêm xuyên, ngươi điên rồi sao? Cầm kỳ thư họa Bốn cuộc. Đã như vậy, ngươi căn bản không có khả năng thắng. Còn dư lại một phán. Làm sao ngươi thắng? Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 3 chương 71 Diêm Xuyên Vân, Sơn Tư Mã Vân Thiên, N, Gân, U, Vinh, Quy, Quy, ờ, Ê, không thể nào thắng. Trần Bình kêu lên. Trần Bình nói ra tiếng lòng của mọi người. Đúng vậy à. Đại cục đã định rồi. Diêm Xuyên như thế nào mà ra nói như vậy? Còn dư lại một ván coi như là ngươi thắng cũng chỉ là thế hòa A Diêm xuyên nhìn Trần Bình một chút khẽ mỉm cười. Tư Mã Vân Thiên lại nhớ mày, nhìn về phía tên đệ tử nhỏ nhất kia nói. Nơi này có phần ngươi nói chuyện sao? Sắc mặt Trần Bình cứng đờ, ngay lập tức sợ hãi nói. Đệ tử vô lễ, mong lão sư thứ tội. Để cho dịch phong đấu cờ vây cho hắn Để cho vương chu đánh đàn cho hắn Để cho văn nhựa vẽ tranh cho hắn Chỉ những chuyện này Đã chứng minh sự coi trọng của tư mã vân thiên đối với Diêm Xuyên Cuồng vọng có vốn liếng để cuồng vọng Thiên thụ đại hội đến hiện tại Mặc dù không có nhìn thấy bất kỳ tác phẩm nào của Diêm Xuyên Những những lần tranh đấu trước Đã nói rõ năng lực của Diêm Xuyên Có thể kết ra hoàng dịch phong Văn nhược vương chua Người như vậy chẳng lẽ còn không phải nhân trung long phượng sao Như thế nào thắng ta Tư mã vân thiên tò mò nhìn về phía Diêm Xuyên Ngươi thực cho rằng không người có thể vượt qua ngươi Diêm Xuyên cười nói Cầm kỳ thư họ Liền thư chi nhất đạo Trong một số năm ta hành tẩu thiên hạ Vẫn chưa từng gặp một địch thủ Quyển sách mà đám liệt đồ này sử dụng hôm trước Đều là tác phẩm mà ta viết ra trong lúc nhàn hạ Sớm đã không thể đại biểu cho ta Cho dù là ngươi Bách thiên thi tự kia Hoàn toàn chính xác tinh diệu tuyệt luôn Nhưng chỉ bằng chốn Vẫn chưa đủ Tư mã vân thiên trầm giọng nói Những thứ thi từ kia Đương nhiên không cách nào đại biểu trình độ của người và của ta Diêm xuyên mỉm cười Hả? Nói xuông vô dụng tay viết mới là chân chính Diêm xuyên cười nói Tốt Tư mã vân thiên gật gật đầu Lấy tay vung lên Trên đài đấu Rồi đột nhiên xuất hiện hai cái cái đài án to lớn Trên mặt bàn để các trương giấy tuyên thành Quyển sách đã trải Xin mời Tư mã vân thiên trầm giọng nói Mời Diêm xuyên gật gật đầu Tư mã vân thiên cũng không khách khí Sát Đây điểm kiêu ngạo của tư mã vân thiên Chưa bao giờ hắn khiêm tốn. Giờ phút này cũng là sẽ không. Động đến bút, hắn lập tức viết. Âm ầm. Dưới ngòi bút của tư mã vân thiên. Hạo nhiên chính khí ngút trời. Chữ còn chưa hiện. Một cổ khí tức siêu Phàm thoát tục ngay lập tức sinh ra. Vạn tiên hành hương phú. Một chữ tiêu đề dưới ngòi bút của Tư Mã Vân Thiên như nước chảy mây trôi, văn chương tuôn ra cự phú vội hiện. Hạo nhiên chính khí bao phủ Tư Mã Vân Thiên. Co như đem Tư Mã Vân Thiên phụ trợ sáng chói như minh tinh. Chói mắt vô cùng. Bành. Bốn phía Tư Mã Vân Thiên. Hạo nhiên chính khí ngay lập tức phát tán tứ phương. Chỗ bút rơi. Liền giống như ngọn nguồn gian hải. Cùng cuộn hạo nhiên chính khí nhanh chóng lao ra. Phóng tới bên quảng trường. Tại sao là nửa bên? Đó là vì tư mã vân thiên để đạt được mục đích công bình. cô ý khống chế nửa bên mình. Không đi quấy nhiều chỗ của diêm xuyên. Với tư cách đỉnh khách văn hào. Tất nhiên tê. Bương. Vương! Tê! Ngạo khí đầy mình. Hắn khinh thường sử dụng thủ đoạn bị ổi. Diêm xuyên nhìn xem tư mã vân thiên vẫy mực khó miệng mỉm cười. Trong mắt hiện lên một tia cảm tháng nhỏ giọng lẩm bẩm.